Lực lượng tinh thần hơi mạnh hơn một chút. Nhưng so với linh sư cấp bậc võ sư thì còn kém không ít. Bây giờ đã muốn nghiên cứu không gian lực lượng cũng không phải là chuyện tốt à. Lời nói của lão nhân vẫn tương đối biển chuyển. Nếu như có phong húng ở đây sợ rằng sẽ chỉ vào mặt do anh thừa phong mắng té tác một lượt rồi. Chỉ có điều. Trong lòng do anh thừa phong thì giật mình không ngớt.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 Đừng nói là vị lão nhân lần đầu gặp. Cho dù là người luôn chỉ dạy hắn như phong húng cũng chưa từng biết được một chút nào về chuyện này. Đạo cụ không gian. À không phải là linh khí sao? Lão nhân gật đầu thì thào nói. Thân thể do anh thừa phong thoáng rung rảy một chút. Trong lòng thì không ngừng rùm mình. Cái này gọi là nói nhiều tất lộ. Một câu nói kia của hắn đã lộ ra không ít nội dung. Thiên niên huyết bức vương quả thật có thể thông qua thủ đoạn thần bí luyện chế thành tế không gian. Nhưng lại vật phẩm này không phải là linh khí, mà là thuộc về phạm trù vũ khủng cổ đặc thù. Lão nhân ngẩng đầu lên, thì thào phản phất như đang tự nói một mình. Lấy tu vi của ngươi khẳng định không thể nào đạt được cái gì quá tốt, cho dù là ngẫu nhiên từ chỗ nào đó nhặt được thứ tốt thì cũng vô pháp chế tạo. U, V, K, W, W, M Ngươi lại tới đây tìm sách về không gian lực lượng Chứ không phải nói với trưởng bối trong nhà Cái này chứng minh ngươi muốn giấu diêm Không muốn để người ngoài biết Hơn nửa vật ấy phải là thứ ngươi có năng lực chế tạo Cả người doanh thừa phong lập tức nổi lên một trận hàng ý Nó từ dọc theo sống lưng nhanh chóng lan lên tới đỉnh đầu Yêu nghiệt Đây mới chính thức là tồn tại yêu nghiệt. Chỉ bằng một câu nói của hắn mà lão có thể suy ra rất nhiều chuyện, hơn nữa còn không kém sự thật bao nhiêu. Mặc dù ở trong mắt đám người phong hú, Doanh Thừa Phong cũng được coi là yêu nghiệt. Nhưng trong lòng Doanh Thừa Phong lại biết rõ, nói về sự yêu nghiệt thì hắn hoàn toàn không thể so sánh được với vị lão nhân này. Lão nhân này từng nói qua, vô luận là thiên văn địa lý, linh đạo Bỏ giả lão đều có thể trả lời. Khi đó Doãn Thừa Phong còn có chút không để ý tới, nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn tin tưởng. Lão nhân cũng không để ý tới ánh mắt rung động của Doãn Thừa Phong, mà nhẹ nhàng vuốt ve mép bàn nói: "Ta biết ngươi muốn tìm bộ sách gì rồi, hãy theo ta tới đây." Doãn Thừa Phong chần chờ một chút, nói: "Tiền bối." Gia trưởng Phản Bối lúc đưa cho chút lệnh thì từng nói qua.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 dường như cảm thấy không lay chuyển được Doanh Thừa Phong, lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Cũng được. Ngươi chờ đó, ta đi lấy sách màn tới cho ngươi." Dứt lời, lão xoay người đi vào gian bên trong của tàn thư két. Hai mắt Doanh Thừa Phong thoáng ngưng trọng, ánh mắt nhìn theo thân ảnh lão nhân dần khuất vào gian bên trong. Mà giờ phút này, sát khí vốn ở sâu trong đáy lòng hắn mới chính thức bắt đầu trỗi dậy.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 Là họa thì có tránh cũng không thoát Chỉ hy vọng tình huống này cũng không trở nên quá bếp bát như hắn suy nghĩ Sau một lát tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên một lần nữa Lão nhân quay trở lại trên tay lúc này đang cầm hai quyển sách Hai quyển sách này tuy rằng không to nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ Đem chúng đặt xuống trước mặt doanh thừa phong Lão nhân cười a a a nói Nếu Lão Phu tính không lầm thì hai quyển sách này có thể thiết hợp với ngươi. Chẳng qua. Lão đột nhiên dừng lại một chút nói. Lão Phu chỉ có thể đem chúng ta đây mà thôi, còn không thể để cho ngươi mang ra ngoài. Ngươi chỉ có thể ở trong này mà xem chúng. Do anh Thừa Phong đứng lên, hướng về phía Lão Nhân vái một cái thật sâu nói. Có thể xem được chúng đã là vinh hạnh của vạn bối, đa tạ tiền bối.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 Đa tạo tiền bối đã ban thưởng Lão giả ngẫm đầu lên ánh mắt cũng rời khỏi quyển sách trong tay Cười a a a nói Tìm được thứ ngươi muốn rồi sao Không có Do anh thừa phong khẽ lắc đầu nói Vạn bối chẳng qua là tùy ý lật xe một lần Có lẽ còn có chỗ nào đó bỏ sót Cho nên vẫn chưa tìm được đáp án kỳ thật ở trong quyển sách đó quả thật có ghi chép lại tài liệu liên quan tới Thiên niên huyết bất phương. Hơn nữa còn có cả phương pháp rèn. Do anh thừa phong chỉ cần liếc mắt qua một cái giống như một cái máy sờ ken, nhanh chóng làm cho cả trang đó tái hiện ở trong đầu. Nhưng mà, hắn đem toàn bộ quá trình hết sức xảo diệu. Đặc biệt là thời gian lúc lật sách rất vừa phải, không hề khiến cho lão giả hoài nghi chuyện gì.